Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2910 Chân Chính Thời Gian Chi Đột Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cuối cùng ngăn cản cũng bị nhanh chóng phá tan cách kia cầm y thư Sinh trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng Sự tình đến nơi này một bước hắn như thế nào không hiểu được Chính mình đã làm hết cách xoay chuyển Này ma trùng như thế không hợp thói thường thực bị nó cắn trúng kết. Quả như thế nào thật đúng là không tốt phòng đoán phòng đoán cho dù. Không vấn lạc chỉ sợ cũng phải cới một lớp ra đấy. Nhưng mà hiểu được thì như thế nào hôm nay hắn cái gì đều đã không kịp làm. Cái kia hơn 10 chỉ Ngọc La Phong đã bỏ tới trên người hắn rồi tự. nhiên sẽ không khách khí. Dùng phần đuôi độc châm hung hăng đâm đi, lên a, như giết heo kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, cái kia gọi một cái. Đinh tai nhức ức. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, cái này ma trùng cắn lên mùi vị không. Sống khá giả, nhưng thực bị đinh chúng đáng sợ kia mùi vị hay vẫn là. Viễn Siêu hắn tưởng tượng rất nhiều. Cẩm y thư sinh trên mặt tràn ngập thống khổ Nhưng mà sự tình còn chưa Kết thúc Rất nhanh hắn cảm giác trong cơ thể thỏ nguyên chính phi tốt lưu Chuyển cuối cùng tại trong không khí tiêu tán Đúng vậy tựu là tiêu tán Trong khoảnh khắc chính mình phản phất tự vượt qua dài dòng buồn Chán một trăm năm Chẳng lẽ nói Cẩm y thư sinh hoảng sợ ngoài Nghĩ tới một cái truyền thuyết lâu đời Thời gian chi đục Có phải hay không khó mà nói Nhưng có thể làm cho trong cơ thể mình Thỏ nguyên nhanh chóng trôi qua Cách kia khẳng định liên quan đến đắc Đến thời gian pháp tắc Cẩm y thư sinh không có có dư thừa Thời gian đi tinh tế suy tư Giờ Này khắc này Hắn đã sợ đến là hồn phi phách tán mất Thiên địa pháp tắc Chính là độ kiếp cấp bậc mới có thể tiếp xúc đến. Đích sự vật mà thời gian pháp tắc không thể nghi ngờ lại là sở hữu. Tất cả pháp tắc bổn nguyên trong huyền diệu nhất chính là cái kia. Loại vật này không phải phân thần kỳ mình có thể ứng phó cả hai lực. Lượng căn vốn cũng không phải là một cái mặt đấy. Cũng không biết là sợ hãi quá mức hay là hắn thật sự bị sợ ngây. Người! Tóm lại, hắn cứ như vậy ngơ ngác lơ lửng tại giữa không chung. Cái gì, cũng không làm. Ngắn ngủn hơn 10 tức công phu. Hắn dung nhan lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ, nhanh chóng già nua rồi. Vốn là cẩm y thư sinh nhìn về phía trên. Bất quá 30 suốt đầu niên kỷ. Giờ này khắc này trên mặt của hắn trên tay. Lại nhanh chóng có níp. Nhăn hiện hiện mà lên Cái kia nít nhăn càng ngày càng nhiều Nhìn về phía trên thậm chí có Điểm làm cho người kinh tâm đập vào mắt Giờ này khắc này Da của hắn không nữa mảy may sáng bóng Nhìn về phía Trên tựu cùng gốc cây già da không sai biệt lắm Nháy mắt hồng nhan lão Giờ này khắc này Cẩm y thư sinh tựa như một cây sống hơn 100 Tuổi phàm nhân lão già Mà hắn nếp nhăn vẫn còn tăng nhiều Cuối cùng một trận gió thổi qua Cầm y thư sinh thân thể rõ ràng Biến thành phong hóa thành cát theo Gió tiêu tán mất Mảy may dấu vết Cũng không tự phản phất Hắn chưa từng có tại thế Gian này đã tới Thời gian pháp tắc Quả nhiên là thiên địa bổn nguyên Trong đáng sợ Nhất một cái Cùng lúc đó bên kia Lâm Hiên cử ly này tản mát ra Linh quang bảo khí địa phương đắc không Xa Nhưng mà một tòa dựa dị trận pháp Lại ngăn ở trước mặt của hắn Trận này pháp ẩn nấp vô cùng Lâm Hiên bị cái kia xinh đẹp gì chịu Hấp dẫn chú ý Nhất thời mất cha Không cẩn thận lâm vào trong cấm Chế Tựa ảnh trùng trùng điệp điệp Đến vậy đều tràn ngập nồng đậm âm khí Lâm Hiên tuy nhiên kiến thức uyên bác nhưng âm ti giới đồ vật lại tiếp xúc không nhiều lắm trước mắt trận pháp đó là mảy may đầu mối cũng không bất quá không có vấn đề gì Lâm Hiên đã điều tra qua phủ cận cũng không có cái khác âm hồn ruột vật chính là một tòa không người khống chế trận pháp tự muốn ngăn trở chính mình sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tay áo phất một cái, một thanh dài hơn thước đoản kiếm bay vút mà ra. Tuy nhiên Lâm Hiên hôm nay có được rất nhiều bảo vật, nhưng luận uy. Lực, phệ linh kiếm như trước không tầm thường, biến hóa có lẽ không. Tính là phiền phức, nhưng sức bật nhưng lại tuyệt đối mạnh mẽ đấy. Dùng cho đối địch nếu là không có đừng đích thủ đoạn phụ trợ. Có lẽ hơi nghi ngờ đơn điểu đi một tí nhưng dưới loại tình huống này lấy ra phá trận nhưng lại thích hợp nhất bất quá đồ vật. Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, lâm hiên xuất ra phệ linh kiếm tựu là không muốn đem thời gian qua đi hay không tắt thì có trời mới biết. Trong chốc lát lại có biến cố gì? duỗi tay nắm chặt bảo vật này. Một bên đem pháp lực rót vào, một bên hung hăng hướng phía phía trước bổ đâm xuống rồi. Động tác chi nhanh chóng tựu cùng hành vân lưu thủy kém phản phất. Chỉ một thoáng, lệ mang hành động lớn tứ linh hư ảnh hiện hiện mà ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tuy nhiên cũng chỉ là tư ảnh mà thôi, nhưng này khí thế cũng là chưa. Từng có từ trước đến nay địa phương. Oanh, tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai, cái kia trần pháp tuy nhiên cũng có. Vài phần huyền diệu chỗ, nhưng không có người khống chế quy năng tự. nhiên không thể phát huy ra mời thành địa phương. Ngăn tại lâm hiên phía trước âm hồn rụt vật bị tứ linh dễ như trở bàn. Tay giống như quét dọn. Vẹn vẹn một kích trận này pháp tự lâm vào sụp đổ hoàn cảnh. Sau đó... Lâm Hiên sau đó chém ra mấy đảo kiếm khí, đem trận này pháp. Triệt để bài trừ theo thời gian trôi qua, gió lạnh hác khí, dần dần. Tán đi, một cái đồng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Này động sâu không thấy đáy, mà cái kia sáng lạn linh quang bảo khí. tựa là từ bên trong này xuyên suốt đi ra địa phương. Nếu như không có đoán sai, bảo vật có lẽ đang ở bên trong rồi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, không chút nào tác dụng cũng không. Trong động ngược lại không có thể có cái gì cấm chế, nhưng gì bảo suốt Thế, chỗ phát ra linh quang bảo khí tại trình độ nhất đỉnh bên trên. Vốn là có thể suy yếu tu sĩ thần thức. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, im lặng một lát, nhưng rất nhanh tựu tự. Giễu tự. cười đi lên. Tuy nhiên không biết trong động còn có cái gì nguy hiểm, nhưng thật. Vất vả đi đến một bước này, Tổng không có khả năng còn lùi bước. Nhập bảo Sơn lại tay không mà về chuyện ngu xuẩn như vậy, Lâm Hiên sẽ không đi làm. Đã không định nửa đường bỏ cuộc, Lâm Hiên cũng tự không trần chờ nữa. Cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Này động so tưởng tượng. Muốn rất được nhiều chọn vẹn bỏ ra một nén. Nhàng công phu, Lâm Hiên mới dọc theo thềm đá, hạ đã đến nó cuối cùng. Mắt thấy sáng ngời, một cách hơn hai mươi trượng đại sảnh đập vào mi. Mắt, nhưng mà đó cũng không phải động đất cuối cùng, ngoại trừ tiến đến lúc. Cửa vào, tại hai bên trái phải có tất cả một đầu đường kính hơn một. Trượng thông đảo vốn lượn khúc chít, cũng không biết đến tột cùng kéo dài như nơi nào. Hơn nữa càng thêm rụt rịt chính là cái này lững cách lối đi phương. Hướng rõ ràng trái lại, tuy nhiên cũng có linh quang bảo khí tàn mát ra, chứng nhãn pháp. Chưa nói tới cỡ nào cao cấp đồ vật, nhưng lúc này nơi đây thần thức không chỗ hữu dụng, chọn sai tỷ lệ là tương đối lớn địa phương. Như đổi một gã tu tiên giả cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử đối mặt loại. Tình huống này nhất định sẽ xoắn xuýt vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên bên khóe miệng lại toát ra mỉm cười. Ảo thuật. Ở trước mặt mình thi triển thật đúng là múa rìu qua mắt thở. Lâm Hiên con mắt nhắm lại đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc Trắng đột khởi không chút do dự thi triển ra thiên phượng thần mục tại đây hạng thần thông trước mặt quản ngươi cái gì loại hình chướng nhãn pháp đều chẳng qua là phù vân thứ đồ tầm thường a rất nhanh tựu có kết quả lúc này thần thông dưới tác dụng bên trái thông đạo hết thảy như cũ nhưng mà bên phải cũng bất quá là một ít mê hoặc người bố trí mà thôi thiệt giả đã phân biệt ra được lâm hiên tự nhiên không trần chờ nữa thân hình lóp lên Liền hướng bên tay trái thông đảo đi tới Cái thông đảo này cũng không lắm trường Cũng không lâu lắm phía trước Đã nhìn thấy trói mắt ánh sáng Lâm hiên mừng rỡ trong lòng Lại cũng không quên bảo trì cảnh giác Toàn thân thanh mang cùng một chỗ Như lấy lối ra cấp tốc bay đi Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không